Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 613 Cửu Long Khốn Tiên Trận 1 Đích xác những điểu nhân phương Tây này Tu Vi mặc dù dũng mãnh Thế nhưng bọn hắn đối với trận pháp căn bản là hoàn toàn mù tịch Mà hiện ở chỗ này có Dương Lỗi Còn có Lý Tuyết Mai là hai người tông sư trận pháp Nếu như bố trí được trận pháp tốt Thì tuyệt đối là có khả năng trì hoãn thời gian Ít nhất Khiến cho bọn họ trong thời gian ngắn vô phương tạo thành tổn thương gì đối với nơi này Như vậy chính mình liền có thời gian đi tìm biện pháp giải quyết Thiếu chút nữa quên tuyết mai cô nương là tông sư trận pháp Còn có hoàng thượng cũng là cao thủ trận pháp Nếu như bố trí đại trận bảo vệ như thế thì chúng ta liền vẫn còn thời gian Hàng nhìn dương lỗi nói tiếp Lợi dụng khoảng thời gian này Chúng ta có thể đi tìm kiếm những tiền bối ẩn giật lánh đời Tu vi của bọn họ sâu xa khó dò Mặc dù tính tình có thể có hơi kỳ dị cổ quái một chút, nhưng mà đối với chuyện như vậy, hẳn là bọn họ sẽ xuất ra một phần lực, dương lỗi nghe vậy thì nhìn hàng mà hỏi, đại sư, ngài có biết những tiền bối này? Biết bọn họ ở nơi nào, mặc dù có mấy người thì dương lỗi đã biết chỗ bọn họ ẩn thân tu luyện. Có điều mấy người này, tu vi mặc dù không tồi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đạt tới cảnh giới thất tinh luyện cương mà thôi, người cường đại nhất cũng mới là bác quái ngân thần sơ kỳ mà thôi. Nhưng dẫu vừa mới đi vào bát quái ngưng thần, thì đương nhiên cũng là một sự trợ lực lớn, về phần cao thủ cảnh giới tạo hóa, thật đúng là không hề phát hiện. Có lẽ bọn họ có báu vật đặc thù, hoặc là trận pháp che giấu chỗ ẩn nấp của chính mình, hoặc là khí tức của bản thân cũng nói không chừng. Dương lỗi mặc dù có chân thực ưng nhãn có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang, tất cả ảo giác, có điều tu vi tương đối nông cạn nên cũng không có khả năng xem xét ở trong phạm vi lớn. Sở dĩ hắn có thể cảm giác được khí kỳ của vài người cùng vị trí bọn họ, cũng là bởi vì chính bản thân dương lỗi là chủ nhân của thế giới này. Đương nhiên nếu như chính bản thân dương lỗi triệt triệt để để khống chế thế giới này như thế thì đúng là lại có thể dễ dàng tìm ra bọn họ. Nhưng mà nếu như là hắn hoàn toàn khống chế lực lượng của thế giới này thì khi đó cũng không cần phải e ngại hai điểu nhân này. Hàng gật đầu đáp, có biết một hai người, nhưng mà ta cũng không tuyệt đối nắm chắc. Thiếu lâm tự là đại môn đại phái. Bất kể là người kia thế nào thì cũng đều phải nể mặt nể mũi. Mà hàng làm người phụ trách thiếu lâm tự nên tự nhiên ít nhiều có biết một số tiền bối, đương nhiên cũng không tuyệt đối nắm chắc ư. Cái này rất bình thường, quen biết thì quen biết, nhưng người khác cũng không nhất định phải nghe lão, không nhất thiết dẫu thế nào cũng phải nể mặt mũi lão, biết được là tốt rồi, nhưng mà thực lực của bọn họ như thế nào? Có thể đối phó được hay không? Vấn đề này thì dù sao dương lỗi cũng phải hiểu cho rõ. Không biết người mà hàng nói đến rốt cuộc có phải là mấy người kia mà chính mình cảm ứng được hay không? Nếu như là mấy người đó thì cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như muốn đi cầu cứu bọn họ thì còn không bằng không đi. Hàng nghe vậy lại trầm lặng một hồi rồi mới nói, nói thật, tình huống này, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Có điều có người giúp đỡ thì dù sao so sánh với không có trợ thủ là vẫn tốt hơn. Dù sao thử xem thì cũng luôn không có chỗ xấu, nói đến ý này thì được rồi. Chờ bọn ta và Tuyết Mai bố trí một trận pháp, sau đó ta và Ngài đi tìm những tiền bối này, nhìn một chút xem có thể mời được bọn họ hay không, dương lỗi suy nghĩ một chút rồi đáp. Chính mình hiện nay dẫu sao cũng là chủ nhân thế giới này, đương nhiên đó là một bí mật. Nhưng mà thiếu chút nữa chính mình làm hoa hạ hoàng đế, dù thế nào cũng là nhân hoàng, nên rốt cuộc lời nói cũng có chút quyền hành, mặt khác thực lực của mình cũng không yếu, nói tóm lại. Chính mình hẳn là cũng có khả năng có một ít lực ảnh hưởng, phu quân, chàng lại muốn một mình đi ra ngoài. Làm sao có thể được, hiện ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, vừa nghe Dương Lỗi lại muốn bỏ lại các tỷ muội để ra ngoài đi mạo hiểm, Hoàng Dung liền mở miệng với vẻ có hơi không đồng ý. Dương Lỗi nghe vậy bất đắc dĩ, hắn nói, nếu như ta không đi tìm cứu viện như vậy thì hoa hạ mênh mông của chúng ta có thể sẽ diệt vong. Dương Lỗi cũng biết rõ ràng, đây là bọn họ lo lắng cho an toàn của mình mà thôi. Vì vậy hắn lại nói, các nàng không cần lo lắng, chẳng lẽ các nàng quên thủ đoạn của ta sao? Hoàng Dung nhớ ra bản lĩnh của Dương Lỗi, có ẩn thân phù trong tay, còn có kỹ năng có khả năng dịch chuyển trong nháy mắt. Vì thế nàng cũng không lại dây dưa, nhưng mà vẫn nói, vậy, vậy chàng cũng phải cẩn thận, nếu như gặp phải nguy hiểm thì quay trở lại ngay. Dương Lỗi gật đầu, cái này ta biết, ta không nỡ bỏ các nàng, vừa nói Dương Lỗi lại quay đầu bảo lý tuyết mai, tuyết mai. Trước tiên chúng ta bố trí trận pháp đi, dương lỗi và nữ nhân của mình đang liếc mắt đưa tình, còn hàng chính là đứng một bên mà tụng A-di-đà-phật, âm thanh của hàng tuy nhỏ, nhưng với tu vi của dương lỗi và các nàng thì đương nhiên vẫn nghe được rõ ràng. Dương lỗi đúng là không có gì, nhưng mà các nàng đều là mặt mày đỏ bừng. Dù sao vẫn đang còn có người ngoài ở đây, Hoàng thượng cần thiếu lâm cung cấp trợ giúp sao? Nếu như Hoàng thượng có gì cần thì cứ nói, Thiếu Lâm tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó cung cấp, hiện nay hàng cũng không lại trực tiếp xưng hô Dương Lỗi là tiểu tử. Dù sao thân phân địa vị của Dương Lỗi không phải tầm thường, hơn nữa tu vi cũng hiện ra ở nơi này, nếu như nói trước đây chính mình có khả năng dễ dàng thu thập Dương Lỗi, nhưng hiện tại thì hàng đều không dám khẳng định, xem chính mình có thể tiếp đón được mấy chiêu của Dương Lỗi hay không. Bởi vì chính bản thân Hàn hiện nay căn bản không tiếp thu được một chút tức nào của Dương Lỗi, có thể thấy được Thực lực của dương lỗi so với chính mình ác cao hơn rất nhiều, điều này cũng khiến cho trong lòng hàng có hơi cảm khái. Thật sự là hậu san khả úy, trường gian sống sau đè sống trước, chính mình có đúng là đã già hay không? Đương nhiên cái này chẳng qua cũng chỉ là cảm khái trong lúc nhất thời mà thôi, dù sao lão cũng là người tu luyện nhiều năm, tâm trí kiên định ra sao? Nếu như ngay cả một chút đã kích như vậy đều không chịu được thì cũng không có khả năng trở thành một võ giả cảnh giới tứ tượng quy chân. Đối với người tập võ mà nói, phàm là võ giả có thể đạt tới cấp bậc thông huyền thì tâm trí đều là cực kỳ kiên định. Nếu như không có ý chí cứng cỏi, tâm trí hạn nhất như thế, nếu muốn có chút thành tựu trên con đường tu luyện thì điều đó căn bản là không có khả năng, chương 614, cửu Long khống tiên trận. 2. Vật tư, trợ giúp, dương lỗi suy nghĩ một chút, thiếu lâm tự có căng cơ tại tu chân giới, cũng tương tự như phái thiên sơn. Thân làm một đại phái của tu chân giới thì tích lũy trong đó tất nhiên không ít, chỗ đó tuyệt đối là cực kỳ giàu có. Cho dù chỉ là ở trong một thế giới nho nhỏ này thì cũng có không ít thứ tốt, nếu lấy gì đó của thiên sơn, chính bản thân dương lỗi không thể nào không biết xấu hổ. Mặc dù Lý Tuyết Mai là thê thiếp của chính mình, hơn nữa, chính mình nếu như lấy nhiều đồ của nữ nhân thì đó thật là mất mặt, cho nên lúc ban đầu Lý Tuyết Mai nói cấp cho dương lỗi, đều làm cho hắn tức thì cự tuyệt. Dương Lỗi là người mặt mũi tương đối tốt, là người trọng danh dự, ngoài ra chính mình vẫn là nam nhân, sự tôn nghiêm của nam nhân, đó là rất coi trọng, có điều Thiếu Lâm lại không giống với. Thiếu Lâm không phải nữ nhân của chính mình, như vậy những thứ Thiếu Lâm tự cho mình thì cũng có khả năng thu nhận. Hơn nữa, cái này là suy nghĩ vì đại cục, huống chi có lợi mà không chiếm thì cũng hơi uổng, vì vậy Dương Lỗi gật đầu đáp, những vật tư cần thiết cũng không có cái gì. Nhưng mà bày trận Nhất là trận pháp đặc biệt hay đại trận thì đều cần linh thạch bổ trợ cho năng nguyên. Ta nghĩ điểm này, bản thân hàng đại sư hẳn là đã biết, nếu thịt đều đã dâng lên tận miệng, như vậy chính mình cũng không khách khí. Dương lỗi nhìn hàng mà nói, cho nên, hiện tại ta phải cần linh thạch, số linh thạch này thì ta cũng không có bao nhiêu. Linh thạch trên người không đủ để bố trí một trận pháp cường đại có thể đối phó với tiên nhân, Lý Tuyết Mai nghe Dương lỗi nói như vậy. Đang muốn mở miệng thì trong đầu lại nhận được âm thanh từ dương lỗi truyền đến, bảo cho nàng không nên lên tiếng, vốn là nàng muốn nói cho dương lỗi rằng chính mình có cũng đủ linh thạch. Nhưng mà dương lỗi vừa nói như thế, khiến nàng cũng không tiện làm xấu mặt mũi phu quân của mình. Hơn nữa muốn bố trí một trận pháp đủ để chống cự tiên nhân thì số lượng linh thạch cần thiết cũng đích xác không phải nhỏ, phái thiên sơn là một môn phái có khả năng đối đầu cùng thiếu lâm. Thậm chí tại tu chân giới so với thiếu lâm thì còn mạnh hơn một chút Tài nguyên tự nhiên không ít Mà ở trong thế giới này cũng có tài nguyên Nhưng muốn bố trí một đại trận như vậy Ít nhất phải tiêu hao sáu thành linh thạch của chính mình Cho nên dương lỗi vừa nói như thế Làm nàng cũng nói không ra lời Nhưng hàng lại không hề lưu ý Cũng không hề phát hiện sự mờ ám của dương lỗi và lý tuyết mai Đối với hàng mà nói thì chỉ là linh thạch mà thôi Thiếu lâm tự là vẫn phải có Hơn nửa lão cũng đã biết rõ ràng, một trận pháp cường đại như thế thì số linh thạch cần có khẳng định là không ít. Đương nhiên mặc dù là số lượng nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ không mất đi nơi nào. Nếu như linh thạch mà không có, như vậy Thiếu Lâm đặt chân ở đây như thế nào? Hoàng thượng, ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc phải cần bao nhiêu linh thạch? Nếu như số lượng không phải đến mức thái quá, thì Thiếu Lâm ta có lẽ gắn sức bù đắp được. Hàng nói lời này thì ý tứ chính là... Ngươi mà cần linh thạch thì thiếu lâm tự ta có khả năng cung cấp, mặc dù là ngươi muốn nhiều hơn một chút, nhưng mà ngươi không thể quá phận là được, mà dương lỗi là ai, một người từ thế kỷ 21 tới. Hơn nữa hậu hắc học, thuật hiểu ngầm ý, cũng coi như là học được không ít. Thêm vào cũng đã rèn luyện tại đại lục sung võ. Nếu như ý tứ này đều không hiểu thì coi như là sống ủng phí. Cho nên dương lỗi cười cười mà bảo, hàng đại sư... Việc bố trí cửu long khống tiên đại trận phải cần linh thạch thật đúng là không ít. Nhưng lại phải cần loại cực phẩm linh thạch, cho nên lúc này mới mặc dày nhờ tới Đại sư Ngài giúp đỡ, nói cho cùng, hiện nay dương lỗi thiếu nhất chính là linh thạch. Linh thạch này chính bản thân dương lỗi mặc dù không cần phải dùng để tu luyện, nhưng mà tác dụng cũng rất nhiều. Nhưng số linh thạch bản thân có được lại ít, hơn nữa hệ thống lại vô phương đổi, điểm này khiến cho dương lỗi thật là buồn bực, lần này, hàng cho mình linh thạch. Dương lỗi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt như thế, đó chính là kẻ ngu, hàng nghe vậy mặt mũi lập tức tối sầm. Cửu Long Khống Tiên Đại Trận Cửu Long Khống Tiên Đại Trận này thì làm người tu chân giới, với một đại trận nổi danh như Cửu Long Khống Tiên Đại Trận này thì làm sao mà lão lại không biết cho được. Cửu Long Khống Tiên Đại Trận này đâu phải là trận pháp bình thường, nếu như đích thực phát huy ra được uy lực của nó thì quả thực chính là khủng bố. Coi như là hàng chục võ giả cảnh giới cửu cực tạo hóa cũng đừng hồng có thể phá vỡ trận pháp này cho nên trận pháp này là cực kỳ cường đại có điều bố trí trận pháp này cũng cực kỳ khó khăn tối thiểu cần phải có 3 vị Tông sư trận pháp tại tu chân giới Tông sư trận pháp quả là rất ít một môn phái có thể có một người Tông sư trận Pháp đã là danh môn đại phái huống chi nói đến môn phái bình thường mặt khác bố trí Cửu Long khúng tiên đại trận còn cần có chân long chi huyết đây mới là quan trọng nhất Không có chân long chi huyết, căn bản là khó có thể khống chế trận pháp chi linh. Trận pháp đạt tới cấp bậc này cũng đều có ý thức của mình, đều cũng có linh, cửu long khốn tiên, tên như ý nghĩa, trận pháp chi linh của nó chính là chính con rồng, cho nên phải cần chân long chi huyết mới có thể đủ sức dễ dàng khống chế, nếu không cũng chỉ có dùng đến thực lực tuyệt đối mới có thể đủ sức làm cho nó khuất phục, nếu không như vậy thì mặc dù là có khả năng khống chế, nhưng cũng có thể sẽ biến thành công kích không khác biệt gì bình thường. Hiện nay chân long chi huyết không cần lo lắng, mà tông sư trận pháp, hiện tại chỉ có hai người. Nhưng mà nếu như dương lỗi đã nói như vậy, cái đó liền chứng minh hắn cực kỳ nắm chắc. Điều khiến cho hàng cao mày lo lắng chính là, bố trí trận pháp này thì lượng linh thạch cần thiết khẳng định không ít. Liệu dương lỗi có thể làm như sư tử há miệng hay không, đây chính là điều khiến lão lo lắng. Hy vọng hắn bố trí không phải là loại cửu long khống tiên đại trận đích thực đầy đủ đi, trong lòng hàng nghĩ như thế. Phải cần bao nhiêu linh thạch thì nói đi, mặc dù lo lắng dương lỗi sẽ dở công phu sư tử ngoạm như sư tử há miệng nuốt mồi, có điều để đối phó với người thượng giới thì cửu lông khống tiên đại trận có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể bố trí ra được, như vậy cũng không cần lo lắng hai người phương Tây kia, kỳ thật dương lỗi bố trí cửu lông khống tiên đại trận này thật đúng là không phải nguyên bản, mà là loại đã trải qua hệ thống cải thiện. Nguy lực của cửu Long khống tiên đại trận này so cùng nguyên bản thì có kém hơn một chút, nhưng mà lượng linh thạch cần thiết cũng ít đi một chút, chương 615, trận pháp thành. 1. Đương nhiên yêu cầu đối với số người bày trận cũng muốn ít hơn một chút, cũng không cần đến ba vị tông sư trận pháp. Kỳ thật một mình dương lỗi liền đủ để triển khai, nhưng mà nếu có hai người như vậy thì càng dễ dàng hơn rất nhiều, phải cần 1.000 cực phẩm linh thạch, không biết. Không biết hàng đại sư có thể đưa ra được đủ hay không, Dương Lỗi cũng có chút ngại ngần. 1000 cực phẩm linh thạch, nếu như là Cửu Long khốn Tiên đại trận đích thực thì 1000 cực phẩm linh thạch là không đủ, nhưng Cửu Long khốn Tiên đại trận này, so với Cửu Long khốn Tiên đại trận đích thực thì uy lực sẽ nhỏ hơn một nửa, cho nên số lượng linh thạch cần thiết tự nhiên cũng không cần đến một nửa, hơn nữa Cửu Long khốn Tiên đại trận này chỉ có năng lực vây khốn người Cho nên số lượng linh thạch này cũng không quá 1/3 Cửu Long khốn Tiên Đại Trận đích thực mà thôi. Nhưng mặc dù là 1/3 này thì cũng không phải số lượng nhỏ, 1000 cực phẩm linh thạch, loại cực phẩm linh thạch thuần khiết kia mà không phải thượng phẩm linh thạch a. Nếu đổi lại là thượng phẩm linh thạch thì đó chính là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này đâu phải là số lượng nhỏ. Cho nên vào lúc nói ra thì Dương Lỗi cũng lo lắng, hắn lo lắng hàng trở mặt, nhưng 1000 này mặc dù hơi nhiều một chút, Thực ra cũng không phải dùng cho bằng hết. Bố trí cửu Long khống tiên đại trận, vốn là phải cần hơn 900 cực phẩm linh thạch. Còn chính mình chẳng qua là có lời được mấy chục viên mà thôi, mấy chục viên kia xem như khổ cực phí của mình cũng là có khả năng. Hơn nữa, vào lúc chính mình đổi lấy trận pháp thì cũng đã phải hao phí đổi điểm, mà số đó cũng không ít. Cho nên mấy chục cực phẩm linh thạch này, cũng có thể coi như bù đắp trở về mà thôi, nghe được lời dương lỗi đã nói trái lại hàng thở vào nhẹ nhõm. 1000 cực phẩm linh thạch chẳng qua là cũng không đến 1/3 Cửu Long khốn Tiên đại trận đích thực. Xem ra, bên phía Thiên Sơn sẽ cung cấp đại bộ phận, nếu như chính mình ngay cả 1/3 này đều không muốn cung cấp, vậy cũng xấu hổ vô cùng. Điều hàng không biết chính là, Cửu Long Khống Tiên đại trận này không phải nguyên bản đích thực, nên chỗ cực phẩm linh thạch cần thiết còn không đến 1000, nếu như biết thế thì e rằng lão cũng không nghĩ như vậy. Lý Tuyết Mai cũng không nói thêm gì. Cửu Long Khống Tiên Đại Trận đối với Tông Sư Trận Pháp như Lý Tuyết Mai này, đương nhiên cũng là nghe thấy rất nhiều, nhưng mà điều làm nàng lo lắng chính là, hiện tại chỉ có chính mình và Dương Lỗi là Tông Sư Trận Pháp, hai người có thể bố trí ra được Cửu Long Khống Tiên Đại Trận sao, mà lúc này hàng vui vẻ xuất ra một cái túi nhỏ màu đen không biết là chất liệu gì. Túi xem ra cực kỳ bình thường, nhưng Dương Lỗi biết, đây là một cái càng khôn đại, túi càng khôn, để chứa đồ. Đây là 1.100 cực phẩm linh thạch, sau khi hàng giao càng không đại đến tận tay dương lỗi rồi mới nói, không biết phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn bố trí xong được trận pháp. Chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ, dương lỗi nhìn thấy hàng hào phóng như vậy, trong lòng quả là có hơi thầm xấu hổ. Chính mình chỉ cần 1.000, lão lại đưa ra 1.100 cực phẩm linh thạch, điều này làm cho bản thân đều cảm giác xấu hổ. Nhưng mà những điều này, dương lỗi đều không biểu hiện ra ngoài. Mà là chỉ nói, yên tâm đi, cửu Long khống tiên đại trận này so với quy lực của cửu Long khốn tiên đại trận đích thực mặc dù có chỗ yếu hơn, nhưng mà hoàn toàn có khả năng vây khốn hai tên điểu nhân phương Tây kia. Hơn nữa điều kiện bố trí cũng không còn ngặt nghèo như vậy, chỉ cần 5 canh giờ liền hoàn toàn là đủ rồi. Hàng vừa nghe ra đó cũng không phải là cửu Long khốn tiên đại trận đích thực, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng bình thường trở lại. Bởi vì chỉ có hai người tông sư trận pháp thì căn bản là vô phương bố trí cửu Long khống tiên đại trận đích thực, hiện nay có khả năng bố trí ra được thì hiển nhiên là sẽ có khuyết điểm, vì vậy lão cũng không hề hỏi thêm mà chỉ nói, vậy không có việc gì, chỉ cần có thể đủ sức vây khốn hai người kia, như vậy là đủ rồi, như thế cũng đã rất tốt, hàng gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại hành động được rồi, dương lỗi thấy hàng không có biểu hiện tức giận gì thì liền nói còn có cái gì phải cần ta hỗ trợ sao hàng lại hỏi phiền toái hàng đại sư hộ pháp vào lúc bày trận này tuyệt đối không cho phép có người quấy rầy nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi dương lỗi nói cực kỳ nghiêm túc cái này ta hiểu rõ các ngươi cứ việc yên tâm chỉ cần tánh mạng của ta vẫn còn liền cam đoan các ngươi không sẽ phải chịu một chút ít quấy rầy hàng đưa ra cam đoan dương lỗi cùng lý tuyết mai nhìn nhau liền đi về phía ra ngoài hoàng cung Hai người đi tới trên tường thành Hoàng Cung, nơi này là giới hạn của Hoàng Thành. Hơn nữa chỗ này thì dương lỗi đã sớm trang bị ổn thỏa, trước đây cũng đã bố trí trận pháp. Có điều trận pháp này chẳng qua là loại trận pháp bình thường mà thôi, ngăn cản người bình thường thì đúng là có khả năng, nhưng đối mặt cao thủ đích thực thì nó cũng không chịu nổi một kích. Liền nơi này đi, ta bắt đầu từ bên này. Tuyết Mai, nàng bắt đầu từ phía đối diện. Mọi thứ để ta chủ đạo rồi ta đến phối hợp với nàng. Dương lỗi nói với Lý Tuyết Mai, không được, có lẽ để ta chủ đạo đi. Lý Tuyết Mai vừa nghe liền cự tuyệt. Lý Tuyết Mai cũng biết tính nguy hiểm của việc bố trí trận pháp này, nhất là với người chủ đạo. Chỉ hơi có một chút sai lầm, liền có thể đã bị trận pháp cắn trả. Nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì tính mạng khó giữ được. Vì thế Lý Tuyết Mai không muốn để cho Dương lỗi mạo hiểm. Tình yêu đối với mỗi người đều là lớn lao, Có khả năng vì người thương của mình mà trả giá tất cả, cho dù là tánh mạng của mình, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta có thể nhìn ra bất cứ đường hướng nào của trận pháp. Điểm ấy thì nàng đã biết rồi. Tất cả trận pháp ta đều có thể hiểu rõ, cho nên tuyết mai nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như để nàng làm chủ đạo, khiến cho ta lo lắng mới là đúng hơn, nàng chỉ cần làm tốt việc phụ trợ là được. huống chi... Ta còn cần phải nhỏ chân long chi huyết, đây mới là một khâu mấu chốt nhất. Đây là chỗ tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, nếu như để nàng làm chủ đạo như thế thì khó khăn của bước này liền gia tăng rất nhiều, dương lỗi lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Lý Tuyết Mai. Nói giỡn à, chính mình một người đàn ông, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, để cho một nữ nhân phải gánh chịu nguy hiểm như vậy. Ngoài ra nữ nhân này vẫn còn là thê tử chính mình yêu mến, chương 616. Trận Pháp Thành 2. Nhìn thấy dương lỗi kiên định như vậy, Lý Tuyết Mai cũng biết, chính mình dẫu có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý, hơn nữa hắn nói cũng đúng, nếu như nếu đổi lại là mình, thì công đoạn chân long chi huyết kia là nguy hiểm nhất. Một khi xuất hiện một chút nguy hiểm nhỏ nhoi liền có thể khiến cho hai người đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm, vậy chàng nhất định phải cẩn thận, vạn nhất không có thể khống chế, liền vứt bỏ trận Pháp, Lý Tuyết Mai dặn. Cái này ta biết, nhưng mà ta tin tưởng, ta nhất định sẽ không thất bại. Vì quê hương của chúng ta, chúng ta cũng nhất định không thể thất bại. Ánh mắt dương lỗi lué ra những ti tự tin. Sau khi nói xong, hai người liền bắt đầu hành động. Hai người đồng thời bỏ ra mấy chục viên linh thạch. Những linh thạch này có chân khí dẫn dắt bay về khắp tứ phía, phơi bày ra quy tắc linh khí. Chỗ linh khí này cùng với việc hai người không ngừng bắt quyết đánh võ ấn mà từ từ hội tụ chung một chỗ. Tiếp theo dần dần hình thành những con chân lông từ linh khí, có điều những con rồng này xem ra còn chưa hình thành xong, cũng không phải rất linh hoạt mà có vẻ có hơi cứng nhắc, không có sức sống, trên trán hai người hơi có thấy lắm tấm mồ hôi, hai tay đều là đang không ngừng thực hiện động tác. Ai nấy đều đánh ra thủ ấn với tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, những con linh khí biến hóa mà thành rồng càng ngày càng linh hoạt, thật giống như có linh hồn của chính mình hư thể chúng sắp sửa sống lại. Nhưng mà cái này chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, những điều này thì Dương Lỗi và Lý Tuyết Mai đều biết rõ ràng, lúc này đã trôi qua được ba canh giờ, chính con rồng lúc bắt đầu chỉ là những chú rồng con, hiện nay đã biến thành đám cự long dài mấy chục thước đầy uy vũ hiển hách, làm cho lòng người sinh ra sùng bái, Dương Lỗi vốn là nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra. Từ hai mắt hắn bắn ra một đạo kim quang, thủ ấn trong tay dừng lại, tiếp theo từ tay phải chợt lué lên một tia sáng trắng. Ở tay dương lỗi cắt ra một lỗ thủng, trong nháy mắt văng ra chính giọt chân long chi huyết, chính giọt chân long chi huyết này trong nháy mắt nhỏ vào mi tâm chính con cự long đang xoay quanh tại trước mặt dương lỗi, chính con cựu long vốn là không có có mắt, mặc dù chúng uy vũ, có điều do không hề mở mắt nên tự hồ chúng thiếu đi những thứ gì gió. Mà vào giờ khắc này, do dương lỗi nhỏ những giọt chân long chi huyết vào mi tâm của cựu Long nên đúng thời khắc đó, trong nháy mắt mà tiếng trồng ngâm rung trời. Chính con cự long trong nháy mắt mở mắt, lúc này mới thật sự là trở nên sống động. Chính con cự long xoay ở chung quanh người dương lỗi. Sau khi dương lỗi ăn vào một quả đan dược, lần thứ hai hắn đánh ra một loạt thủ ấn, những thủ ấn này hóa thành từng đạo ánh vàng rực rỡ tiến vào trong cơ thể chính con cự long kia. Chính con linh khí ngưng tụ mà thành rồng tựa hồ cô động lại, nhưng mà cũng vẻn vẹn là chuyện trong tích tắc. Tiếp theo chính con cựu Long này liền biến thành ánh sáng vàng chói phân tán ở bốn phía hoàn thành, mà lúc này cả hoàn thành đã bị này chính đạo hào quang vàng chói bao phủ. Cái đó diễn ra trong thời gian cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Người bình thường căn bản không hề phát hiện một chút ít khác thường, mà hàng đăng hộ Pháp cũng đã biết, Cửu Long khốn tiên trận Pháp đã thành công. Lão cũng thở vào nhẹ nhõm, bởi vì nguyên nhân có chân long chi huyết mà dương lỗi cảm giác được rằng chính mình có khả năng tùy ý điều động linh khí của trận pháp này. Hắn muốn phải khống chế như thế nào liền cứ khống chế như vậy, nói cho cùng, vi lực này chỉ sợ so sánh với cửu long khống tiên đại trận đích thực thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Bất kể sự thực là như thế nào, chính bản thân dương lỗi đều cho là như vậy, thành công, lý tuyết mai mừng rỡ không thôi. Có thể bố trí được trận pháp như vậy, đối với nàng mà nói là một việc phi thường đáng giá ăn mừng cửu lông khốn tiên đại trận này tại tu chân giới đều là trận pháp siêu quần xuất chúng, những trận pháp lợi hại hơn so với cửu lông khốn tiên đại trận cũng thực sự không có mấy cái, dương lỗi cũng thở vào nhẹ nhõm, có cửu Long khống tiên đại trận này, hai tên điểu nhân kia nếu như xông vào, mặc dù chính mình không thể đủ sức giết chết, nhưng mà tự bảo vệ mình thì có lẽ dư giả, chúc mừng hoàng thượng, lúc này hàng đi ra, hàng đại sư chê cười, cái này có gì đáng giá chúc mừng. Chẳng qua là ít nhiều đều nhờ vào linh thạch của Đại sư, nếu như không có linh thạch của Đại sư, còn có Đại sư hộ Pháp cho chúng ta, thì trận Pháp này vẫn còn không nhất thiết có thể thành công. Dương lỗi miễn cười đáp, đây là điều mà Hòa Thượng ta phải làm, hàng trái lại rất khiêm nhường. chấm chấm, chấm. Trận Pháp là nằm dưới sự khống chế của Dương lỗi, cho nên trước khi Dương lỗi rời đi đã sai khiến cho trận Pháp Chi Linh phải bảo vệ Hoàng cung cho tốt. Nếu như hai điểu nhân kia dám xông vào... Như vậy liền vây khốn bọn họ, cửu Long khống tiên đại trận này mặc dù là mới được lập ra, nhưng trận pháp chi linh này, chính con rồng này cũng vẫn hiểu rõ ràng. Như thế, dương lỗi liền cùng hàng đi tìm cao thủ ẩn giật lánh đời ở trong lãnh thổ hoa hạ để cầu cứu bọn họ trợ giúp Mục tiêu thứ nhất là Tây Hồ, hàng châu Tây Hồ. Nói cho cùng vị cao thủ tuyệt thế này ở Tây Hồ đúng là lại khiến cho dương lỗi cảm giác so với mấy vị làm kinh ngạc kia thì vị cao nhân này có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Câu chuyện Bạch Xà sư kia có thể nói là nổi tiếng. Đương nhiên đó là trong thời hiện đại, mà ở thế giới này, thật sự cũng không hề nghe nói qua gì đến truyền thuyết Bạch Xà, mà ở trên Tây Hồ này, trong Kim Sơn Tự trong có một vị cao tăng. Tên của vị cao tăng này lại cũng giống hệt với tên của vị Đại Hòa Thượng kia trong truyền thuyết Bạch Xà, gọi là Pháp Hải. Pháp Hải này có tu vi bản thân sâu không lường được, tại ngàn năm trước cũng đã là cao thủ nổi danh, hiện nay đã trôi qua ngàn năm. Càng là không biết tu vi của lão đã đạt tới loại tình trạng nào, pháp hải này cũng là từ tu chân giới xuống. Bản thân hàng cũng không biết vị cao tăng này tại sao lại ở chỗ này. Nghe nói là vì để bảo vệ một thứ gì đó, vật này rất quan trọng. Đương nhiên điều này chẳng qua cũng chỉ là đồn đại mà thôi, còn pháp hải này rốt cuộc tại sao phải ở lại chỗ này, liền chỉ có chính lão mới biết được, từ Hoàng Cung đi tới Tây Hồ, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Chẳng qua là chuyện mấy canh giờ thôi. Vốn đang có khả năng nhanh hơn, nhưng hiện nay có cửu Long khốn tiên đại trận, nên thời gian cũng không còn là vấn đề. Có cửu long khốn tiên đại trận này, chỉ cần đối phương không nổi cùng liều mạng làm chính mình bị thương nặng để phá trừ trận pháp, như vậy cầm chân trì hoãn trong thời gian nửa tháng thì tuyệt đối là không có vấn đề. Chương 617, Kim Sơn Tự Đương nhiên, nếu như là sau nửa tháng thì năng lượng của trận pháp bị tiêu hao nên phải tiếp tục bảo trì liền cần thiết bổ sung linh thạch. Cửu Long Khống Tiên đại trận mặc dù lợi hại, thế nhưng tiêu hao linh thạch cũng là cực kỳ nhiều, mặc dù là không ai công kích trận pháp thì số lượng linh thạch tiêu hao trong một ngày không sai biệt lắm cũng là một quả cực phẩm linh thạch. Mà nếu như là trận pháp bị võ giả có tu vi đạt tới cảnh giới tạo hóa công kích, chỗ tiêu hao cực phẩm linh thạch một ngày liền đạt tới hơn 30 quả, cho nên thời gian là nửa tháng, ngắn nhất chính là nửa tháng, chả mấy chốc hai người liền tìm được Kim Sơn tự. Kim Sơn tự xem ra cũng không phải như Dương lỗi suy nghĩ. Cấu trúc của Kim Sơn nhìn bề ngoài mà so với chùa miếu bình thường thì không có sự khác nhau quá lớn, thậm chí so với thiếu lâm tự thì còn kém quá nhiều. Thế nhưng khi Dương lỗi mở chân thực ưng nhãn ra thì hắn cũng là kim ngạc vạn phần. Kim Sơn tự này thật đúng là xứng đáng với tên. Đít đít xác sát là có một tòa Kim Sơn, núi vàng. Kim Sơn này liền ở bên trong chùa. Kim Sơn này tự hồ rất đặc thù bên trong hẳn là đang phong ấn cái gì đó. Lúc đầu Dương Lỗi tò mò định xem bên trong rốt cuộc là phong ấn vật gì vậy, nhưng mà muốn lợi dụng chân thực ưng nhãn nhìn thấu kim sơn này như thế, thì sẽ tiêu hao quá lớn, cho nên, Dương Lỗi do dự một chút rồi vẫn quyết định, chờ sau này có cơ hội rồi hãy nói sau, hiện tại không cần phải biết ngay, đương nhiên Dương Lỗi suy đoán, về phương diện này hẳn không phải là phong ấn bạch tố trinh chứ. Nếu như truyền thuyết kia là thật sự, Cái này cũng thật là có chút thực tế, hoặc là Bạch Tố Trinh thật sự bị phong ấn tại lôi phong tháp, Tây Hồ Đích xác cũng là có một tòa lôi phong tháp, điểm ấy Dương Lỗi biết rõ ràng. Lúc còn ở tại Lâm An, Dương Lỗi còn muốn đi lôi phong tháp nhìn một chút, nhưng mà cuối cùng thì hắn cũng không hề phát hiện cái gì. Hai người bước vào Kim Sơn Tự, liền có Sa Di, Hòa Thượng mới xuất gia, tiếp đãi hàng nhìn tiểu Sa Di kia mà nói, làm phiền tiểu sư phụ vào báo cho phương trưởng biết nói rằng hàng từ thiếu lâm và đương kim thánh thượng đến thăm, tiểu sa di kia vừa nhìn thấy nam nhân tuấn tú này lại là đương kim thánh thượng thì sợ hãi quá chừng. Hắn vội cuốn quyết cực đầu, bước nhanh rồi liền chạy đi vào bên trong chùa, hắn cũng quên trước hết mời hai người đi vào, trái lại hàng cười cười mà nói, Hoàng thượng, chúng ta đi thôi, dương lỗi không hề để ý nếu như đổi là một vị đương kim hoàng đế khác, nếu mà bị lãnh đạm như thế thì trong lòng khẳng định là giận dữ. nhưng mà Dương lỗi là ai, Đối với những việc vặt này thì hắn không quan tâm Bởi vì tiểu sa di này căn bản cũng không phải cố ý Đương nhiên nếu như có kẻ thật sự là có ý định làm như thế Vậy thì cái khác liền đừng nói Ít nhất chính mình vẫn là đương kim hoàng thượng Chủ nhân thiên hạ Ngồi trên ngôi cửu ngủ Nên phải có tôn nghiêm Thôi cứ chờ một chút đi Dù sao chúng ta là đến để cầu xin người Dương lỗi suy nghĩ một chút rồi đáp đích xác Hiện nay hai người mình là đến kim sơn tự để nhờ vã người khác Tư thế có lẽ hạ thấp một chút thì tốt hơn, hơn nữa vị phát hải kia có tu vi cực cao. Một số cao nhân tự nhiên cũng đều là có tôn nghiêm, có tính cách tôn nghiêm của mình. Nếu như đến để cầu người giúp đỡ mà tư thế cũng không hơi hạ xuống, thì ngược lại là ngu. Việc cao giọng quát tháo khẳng định sẽ làm hỏng, thấy dương lỗi như vậy nên hàng cũng không hề nhiều lời. Kỳ thật là lão chỉ bận tâm đến thái độ của dương lỗi, dù sao hắn hiện nay là vua của một nước chủ nhân thiên hạ, được rồi, chúng ta liền chờ một lát đi. Thiếp nghĩ bọn họ cũng sẽ không để cho chúng ta phải chờ quá lâu, hàng cười cười mà nói, vừa rồi lúc Dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn để xem xét, hắn phát hiện có một vị hòa thượng chính là đang ngồi trên một cái đệm cói ở trên Kim Sơn. Hòa thượng nọ cũng không có vẻ gì là già cả, mà ngược lại xem ra còn giống như là một thư sinh khôi ngô tuấn tú mới rời khỏi nhà, nhưng mà Dương lỗi thử xem xét thì hắn phát hiện không thể xem xét nổi, Hơn nửa chính mình là làm chủ nhân của thế giới này mà cũng không nhìn thấu tin tức của đối phương. Hiển nhiên, người này không phải tầm thường, phỏng đoán hòa thượng nọ chính là pháp hải, tốc độ của tiểu sa di kia coi như cũng nhanh, không đến một phút đồng hồ, thì đã liền nhìn thấy một lão hòa thượng mặc áo cà sa đang dẫn theo một đám hòa thượng vội và chạy lại đây, cung ngên thánh thượng, một đám hòa thượng nhìn thấy dương lỗi đều liền phải lại, dương lỗi thấy tình huống như vậy, vội vàng khoác tay mà bảo, Các vị cao tăng không cần như thế, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, các hòa thượng thấy dương lỗi nói như vậy, nên tất cả lên cũng đứng lên, hòa thượng dẫn đầu gọi là vô hồi, lão là chủ trì kim sơn tự này. Trên mặt lão hiện ra nụ cười rạng rỡ mà nói với dương lỗi, thánh thường, hàng đại sư đang ở bên trong, xin mời, thỉnh vương gia thiên tuế, hai người dương lỗi và hàng liền đi cùng với vô hồi tiến vào trong kim sơn tự, vô hồi làm chủ trì hiện tại của kim sơn tự. Đối với vị hoàng đế dương lỗi này thì đương nhiên cũng là có chỗ hiểu rõ. Vị thánh thượng này có thủ đoạn kinh người, thực lực siêu nhiên, chỉ trong thời gian ngắn ngũi mấy năm liền thành lập một quốc gia lớn như thế, đây là chuyện mà cho tới nay lịch sử cũng không có. Có thể thấy được vị hoàng đế này không phải tầm thường, đương nhiên hoàng đế lần này tới Kim Sơn Tự, chỉ sợ là có việc. Nếu như không có chuyện gì thì Kim Sơn Tự thật đúng là không có dịp được thấy chân long. Vì thế cho dù nói như thế nào, đây đều là chuyện tốt, Kim Sơn Tự mặc dù hương khói không tính là quá tốt, nhưng cũng có thể nói đã đi vào quá khứ. Có điều thân làm chủ trì Kim Sơn Tự thì rốt cuộc lão vẫn hy vọng Kim Sơn Tự có thể khôi phục lại huy hoàng ngày xưa, nhiều năm trước. Kim Sơn Tự mặc dù không phải ngôi chùa đệ nhất thiên hạ, nhưng mà so với thiếu lâm thì cũng không kém bao nhiêu. Hiện nay Kim Sơn Tự đã xuống dốc. Nếu như chính mình có thể làm cho Kim Sơn tự khôi phục Huy Hoàng ngày xưa như vậy thì đó chính là vinh quang của mình, Thánh Thượng, Hàng Đại Sư, xin dùng trà. Sau khi ngồi xuống, vô hồi lệnh cho Sa Di bưng tới loại trà thượng hạng chính mình trân quý, dương lỗi và Hàng đều là người biết mặt Hàng. Trà này thật đúng là tốt, loại này tuyệt đối là người bình thường không có. Mặc dù là tại Hoàng Cung Đại Nội cũng chưa chắc có thể uống được. Trà này có công dụng thanh tĩnh ngưng thần. Tại thế giới này đã cũng coi là đỉnh cao, trà ngon, dương lỗi không khỏi khen ngợi, chương 618, Pháp Hải Biến Thái. 1. Thánh Thượng khích lệ, vô hồi nghe vậy mà nụ cười trên mặt càng thêm tươi rói, không biết Thánh Thượng lần này tới Kim Sơn tự ta, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì. Nếu như lão nạp có khả năng làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, dương lỗi dừng một chút rồi nói, thật không dám đấu giếm, lần này là có việc cần nhờ tới quý tự. Thánh thượng mời nói, vô hồi bảo, nghe thấy tiếng tâm biết Pháp hải thiền sư của quý tự có tu vi sâu xa khó dò. Lần này người tu luyện phương Tây xâm lấn phương Đông ta. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đến quý tự đây, hy vọng lại được Pháp hải thiền sư giúp đỡ. Dương lội đứng lên, nói với giọng điệu chân thành tha thiết thành khẩn, vô hồi nghe vậy cũng là biến sắc. Nhưng lập tức lão liền bình tĩnh trở lại. Vô hồi cũng là một cao thủ cảnh giới thông huyền. Tu luyện đến nước này nên tự nhiên có thể rất dễ dàng điều tiết tâm tình của mình. Cái này, lão nạp không thể làm chủ, vô hồi nhìn dương lỗi và hàng rồi lắc đầu đáp. Pháp hải tổ sư đã bế quan trăm năm, lão nạp căn bản không dám quấy rầy. Pháp hải từ lúc trăm năm trước cũng đã tiến vào trong kim quang các để bế quan tu luyện. Suốt trăm năm qua chưa bao giờ bước ra, cho nên vô hồi cũng là không dám tự mình đi quấy rầy, mặc dù lão là chủ trì kim sơn tự. Nhưng Kim Sơn Tự đâu phải đơn giản như ở mặt ngoài. Những chuyện mà lão có thể làm chủ vẻn vẹn là một chút việc vặt linh tinh bên ngoài Kim Sơn Tự, còn những chuyện đích thực quan trọng thì lão không làm chủ được. Bế quan hơn trăm năm, đối với cái này Dương Lỗi không phải rất lưu ý, đối với một võ giả tu vi đạt tới cấp bậc như vậy mà nói, bế quan rất điều bình thường. Bế quan đừng nói là trăm năm, coi như là bế quan mấy trăm năm cũng thường xuyên có. Đương nhiên nếu như đang đắm chìm trong thời khắc mấu chốt đột phá mà bị quấy rầy thì đó thật sự là phiền toái. Có điều ngay vào lúc này lại đã không phải rất phiền toái. Nếu như chủ trì Kim Sơn tự này không muốn đi thông tri, như vậy chính mình có nên xông vào một lần hay không? Dương Lỗi đã thông qua chân thực ưng nhãn do thám nên biết, hiện nay pháp hải cũng không phải đang tu luyện. Nói cách khác, lão đã tỉnh lại từ trong tu luyện, đúng vậy, sư tổ đã bế quan hơn trăm năm, chưa bao giờ bước ra. Cho nên chúng ta cũng là chịu bó tay Vô hồi trong lòng cũng buồn bực Lần này kỳ thật là một dịp vô cùng tốt Khiến cho Kim Sơn Tự lại có được cơ hội phát triển Nhưng hiện nay Hoàng thượng này đưa ra yêu cầu Thì chính mình lại vô phương làm được Vô hồi rất buồn bực Trong lòng lão đang âm thầm suy nghĩ Nếu như hiện tại Pháp Hải Tổ Sư Xuất quan là tốt Như vậy Kim Sơn Tự là có thể lấy nắm mắt lấy cơ hội lần này Để lại lần nữa hồi phục vinh quang ngày xưa Vô hồi Ngươi cứ dẫn bọn hắn lại đây đi Lúc này bên tai vô hồi truyền đến một âm thanh Đúng là Pháp Hải đang truyền âm Vô hồi nghe vậy trong lòng cả kinh Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên thật sự kinh động đến Pháp Hải Sư Tổ Điều đó khiến cho lão kinh dị không thôi Nhưng mà trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng Điều này cũng có ý nghĩa Kim Sơn Tự sắp cuộc khởi trong tay mình Hơn nữa chính mình rất có khả năng sẽ được tiến vào bên trong Kim Sơn Tự Trở thành một thành viên đích thực của Kim Sơn Tự Niềm vui như lên trời đến thế khiến cho lão làm sao mà không cao hứng, vô hồi vốn là tư chất không được tốt lắm, từ sau khi tiến vào Kim Sơn Tự, tính cho đầy đủ thì lão đã tu luyện gần 3 giáp, hiện nay chẳng qua cũng chỉ là ở tại cấp bậc thông huyền mà thôi, nếu như có thể lại được Pháp Hải Tổ Sư tán thưởng thức, tu vi của chính mình lại tiến thêm một bước, khẳng định là chuyện dễ dàng, Thánh Thượng, Hàng Đại Sư, mời, vô hồi vội vàng đứng lên, nói với Dương Lỗi và Hàng, Pháp Hải Tổ Sư cho mời hai vị. Dương lỗi mặc dù Tu Vi chỉ là tứ tượng quy chân, sau cùng Pháp Hải thì cách biệt khá xa. Nhưng mà làm chủ nhân của thế giới này, hơn nữa dương lỗi vừa rồi đang lúc chú ý đến Pháp Hải, cho nên đối với lời Pháp Hải truyền âm thì đương nhiên hắn cũng nghe được rõ ràng, cũng không có kinh ngạc, thế nhưng hàng lại cũng là có hơi hơi kinh ngạc, hơi bất mãn đối với vô hồi. Vừa mới rồi còn nói Pháp Hải bế quan, hiện tại liền nói Pháp Hải thiền sư cho mời, đây không phải đang trêu mình sao? Có điều ý nghĩ như vậy, chẳng qua cũng là một cái chớp mắt mà thôi. Lão nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Xin đại sư đi ở phía trước dẫn đường, dương lỗi và hàng nhìn nhau, rồi đi theo mà cũng không hề quay lại nhìn về phía sau. Tức thì dương lỗi và hàng liền đi theo vô hồi, đi tới chỗ mà dương lỗi trước đây dùng chân thực ưng nhãn để thăm dò. Đó cũng chính là kim Quang các ở phía trước, nhìn lâu các này có vẻ cực kỳ bình thường thì cũng không ai biết. Bên dưới tòa lầu các này còn có tầng hầm ngầm, mà cái phía dưới mới thật sự là Kim Quang Cát. Kim Sơn Tự, phỏng đoán cũng là bởi vì tầng hầm ngầm này mà được gọi là như vậy. Nếu như không có tầng hầm ngầm phía dưới gò Kim Sơn, chỉ sợ Kim Sơn Tự này cũng là hữu danh vô thực. Hai vị, ta chỉ đưa đến nơi này, xin hai vị tự động vào đi thôi. Lão Tăng cũng không đi theo hai vị vào trong. Vô hồi đi tới ngoài cửa Kim Quang các liền đứng lại, lão xoay người nói với Dương Lỗi và Hàng. Làm phiền đại sư, thánh thượng nói quá, lão tăng chẳng qua là dẫn đường mà thôi, vô hồi chấp tay hành lễ đáp lễ lại, dương lỗi gật đầu ra hiệu đối với lão, đợi cho vô hồi đi rồi, liền chuẩn bị bước vào bên trong kim quang cát. Mà hàng ở một bên cũng là ôm lấy cánh tay dương lỗi, chậm đã, tại sao lại thế, dương lỗi có hơi nghi hoặc nhìn hàng. Hắn không nghĩ ra, tại sao lão ta lại kéo chính mình, hàng hỏi, thánh thượng, ngài cứ như vậy mà đi vào sao, đúng vậy. Chẳng lẽ có cái gì không đúng, dương lỗi nhìn dáng vẻ của hàng mà còn có chút nghi hoặc, nhưng rồi lập tức hắn liền hiểu được. Phỏng đoán là hàng lo lắng ở bên trong này có cơ quan gì đó, hoặc là có bẫy rập gì đó. Nhưng mà mặc dù là có cơ quan có bẫy rập, thì làm sao có thể giấu giếm được chính bản thân dương lỗi đây? Hắn cả cười mà nói, đại sư có lo lắng về phương diện không an toàn là có bẫy rập ở đây đúng không? Không sai, nếu như chúng ta tùy tiện đi vào như vậy. Bên trong nếu như là có nguy hiểm thì chúng ta khó lòng phòng bị. Cho nên có lẽ cẩn thận một chút, hàng nói, chương 619, Pháp Hải biến Thái. 2. Không đến mức như vậy chứ. Kim Sơn Tự, dù nói như thế nào, coi như là danh môn đại phái thì cũng sẽ không sử dụng phương pháp hèn hạ như vậy. Hơn nữa, bọn họ làm như vậy là có ý nghĩa gì đây? Căn bản là cũng không có động cơ, cho nên hàng đại sư... Ta nghĩ ngài là suy nghĩ hơi nhiều, không có việc gì đâu, cứ tin tưởng ta, dương lỗi có hơi lắc đầu mà đáp, hàng hít vào một hơi, rồi nhẹ nhàng nói, hy vọng như thế đi, dương lỗi xoay người, liền đi về hướng tới bên trong kim quang cát, tiến vào trong phòng, hắn liền thấy được vị hòa thượng Pháp Hải mà trước đây hắn đã sử dụng chân thực ưng nhãn để trông thấy. Lúc này Pháp Hải mặc một y tăng trắng tinh, đang đưa lưng về phía hai người dương lỗi, đợi đến khi hàng cũng đi theo vào. Pháp Hải mới từ từ xoay người lại, mỉm cười với hai người rồi đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Hai người Dương Lỗi cũng không khách khí, liền ngồi ở trên đệm cói trước mặt. "Đại sư, ý định của các ngươi đến đây thì ta đã biết." Dương Lỗi còn chưa nói xong, Pháp Hải liền cắt đứt lời của Dương Lỗi rồi nói, "Hai người phương Tây lần này không phải thuộc về thế giới này, cũng không phải người ở trong giới tu luyện phương Tây bọn họ, mà là người từ thiên giới phương Tây giáng xuống." Trong hai người đó có một người gọi là Mã Đinh Một kẻ khác gọi là lộ ti, mã Đinh là thiên sứ hai cánh, mà lộ ti là thiên sứ 4 cánh, tu vi của bọn họ đúng là Phi Phàm mã Đinh tương đương với cấp thiên tiên bình thường, mà lộ ti chính là tương đương với Huyền tiên, hai người đi tới thế giới này mặc dù tu vi đã bị áp chế, nhưng mà cũng không phải các ngươi có thể đối phó được rồi, dương lỗi và hàng giật mình không thôi không nghĩ tới Pháp Hải này lại thần thông quảng đại như thế không chỉ có ngay cả lai lịch hai người kia là gì, thậm chí ngay cả tu vi tên tuổi của hai người đều mười phần rõ ràng, đã như vậy, thế thì đại sư, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thế nào mới có thể đủ đối phó được với hắn, giật mình chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lập tức hai người liền phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc, nhìn Pháp Hải mà hỏi, Pháp Hải miễn cười, Dương Thí Chủ, ngươi làm chủ nhân của thế giới này, để đối phó được với bọn họ, liền cần ngươi nắm giữ quy luật chi lực của thế giới này mới được. Dương lỗi nghe vậy lập tức trong lòng giật thuộc một cái mà kinh hải không thôi. Pháp hải này rốt cuộc là ai mà lại biết chính mình là chủ nhân của thế giới này? Quả là rất khủng bố, rất biến thái. Bí mật này, dương lỗi rất tự tin, mặc dù là tiên nhân cũng chưa chắc biết đến, không nghĩ tới pháp hải lại đã biết, có thể thấy được pháp hải này có tu vi khủng bố ra sao? Nếu như lão ta muốn gây ra bất lợi đối với chính mình, như vậy chính mình có chỗ lùi để mà phản kháng sao? Dương lỗi chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh cả người, đại sư, đây là ngài có ý tứ gì, ta không hiểu ngài đang nói cái gì, dương lỗi cũng không chịu cứ như vậy mà thừa nhận. Hắn vội vàng làm ra điệu bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi không cần phải căng thẳng, ta sẽ không gây ra bất lợi đối với ngươi. Hơn nửa hiện tại hắn cũng không nghe được những lời chúng ta đối thoại, trên mặt Pháp Hải hiện ra nụ cười, giọng điệu cực kỳ bình thản dương lỗi xoay người vừa nhìn. Hắn liền phát hiện không biết hàng đã bị cứng đờ từ lúc nào. Phản phất là một pho tượng điêu khắc vậy. Một cơn ấn lạnh bột phát ra ở chỗ sâu trong đầu khớp xương. Pháp hải này rất khủng bố, chính mình căn bản không biết là lão đã động tay như thế nào. Phải biết rằng, chính mình hiện tại chính là đang mở chân thực ưng nhãn ra, vậy mà đều không hề phát hiện ngay cả một chút manh mối. Như thế có thể thấy được pháp hải này đã vượt thật xa ra ngoài phạm vi năng lực của mình. Ngay cả chân thực ưng nhãn đều không thể bắt giữ động tác của lão, người này tuyệt đối không phải hòa thượng bình thường, Tu Vi càng không thể chỉ là cửu cực tạo hóa. Tu Vi như thế, mặc dù là tiên nhân, thiên tiên, huyền tiên thì phỏng đoán cũng không làm được, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết ta là chủ nhân của thế giới này? Dương lỗi nhìn Pháp Hải mà hỏi. Hiện nay Dương lỗi đối với Pháp Hải này thật sự là cảm thấy sợ hãi, người này thật là biến thái. Không biết thế giới này còn có cái gì mà hắn không biết? Chẳng lẽ bí mật lớn nhất của mình, chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống thì hắn cũng biết đến? Nếu mà nói như vậy thì chính mình ở trước mặt hắn, còn có bí mật đáng nói sao? Hơn nữa nếu như tất cả bí mật của mình đều bại lộ ở trước mặt hắn, như vậy đây là một việc làm cho người ta sợ hãi cỡ nào? Thấy dương lỗi có vẻ căng thẳng như vậy, Pháp Hải trái lại cười, ngươi không cần lo lắng, ta không muốn dọa người như ngươi nghĩ. Còn về phần ta là người như thế nào, thì ngươi không biết phải không? Ta gọi là Pháp Hải, không, ta hỏi không phải cái này, dương lỗi hai mắt nhìn chầm chầm vào hắn mà nói, điều ta muốn biết chính là, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, là thần tiên trên thượng giới, hay là Phật Tổ, hoặc là yêu ma? Mặt khác ngươi làm sao thấy được ta là chủ nhân của thế giới này, mặc dù dương lỗi không trông cậy vào việc Pháp Hải nói ra toàn bộ những điều này cho chính mình, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại. Còn nói hay không là ở chỗ hắn, hơn nữa nói không chừng hắn sẽ nói cho chính mình chăng? Dương lỗi cảm giác được, đối với chính mình thì hắn thật đúng là không có sát ý cho nên vốn hắn lo lắng, cũng dần dần thả lỏng xuống, lai lịch của ta, ngươi đoán không sai, ta là người thượng giới, không phải tiên nhân, mà là Phật. Nếu nói Phật tổ thì cũng là phù hợp, Pháp Hải cười cười nói tiếp, về phần ngươi hỏi, ta làm thế nào mà biết ngươi là chủ nhân của thế giới này? Đây sẽ là bởi vì chính duyên cớ từ ngươi. Bởi vì ngươi vừa mới được thế giới này nhận chủ, thu được sự thừa nhận của thế giới châu, có điều ngươi lại không che kính khí tức của thế giới châu, cho nên ở trên người của ngươi thì ta cảm nhận được khí tức của thế giới châu, mà cổ khí tức này và khí tức của bản thân ngươi có một mối liên lạc như có như không. Cái này đủ để chứng minh ngươi là chủ nhân của thế giới này, có điều ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế thế giới này hoàn toàn phát huy ra quy luật chi lực của thế giới này, cho nên ta mới có thể biết được những việc lặt vặt này. Phật, quả nhiên là Phật, nhưng mà nếu là người thượng giới, là người Phật giới thì làm như thế nào lại lưu lạc đến tình trạng như vậy? Làm sao có thể ở lại tại một thế giới nho nhỏ như vậy được? Điểm này khiến cho Dương Lỗi tò mò vạn phần, ngài ở lại chỗ này rốt cuộc là vì cái gì, trông chừng cái gì? Chương 620, Pháp Hải lại là Phật. Còn có, ngài là Phật tổ là vị Phật nào? Phật tổ nào hạ phàm? Tất cả điều này đều khiến cho Dương Lỗi vạn phần tò mò. Đương nhiên Dương Lỗi cũng biết, nếu như Pháp Hải mà nói được như thế thì ngài đã sớm nói ra, nếu như không nói, như vậy chính mình có hỏi thêm nữa thì cũng là không tốt. Đương nhiên là một Phật tổ thượng giới hạ phàm, nếu có nhìn ra được một chút bí mật của chính mình cũng là đương nhiên, nhờ đó hắn cũng bình thường trở lại, hơn nữa tựa hồ Pháp Hải không phát hiện chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống. Đương nhiên kiếm tháp kia hay là không động ứng trong cơ thể của mình, chẳng lẽ Ngài cũng không phát hiện ra? Hay là Ngài phát hiện nhưng không hề nói ra mà thôi? Đương nhiên từ ý tứ trong lời nói của Pháp Hải thì mơ hồ để lộ ra, tự hồ Ngài có thể làm cho chính mình hoàn toàn nắm giữ quy luật chi lực của thế giới này. Nếu như chính mình thật có thể hoàn toàn, hoàn toàn nắm giữ thế giới này, khống chế được quy luật chi lực của thế giới này như thế, như vậy chuyện sẽ đối phó Mã Đinh và Lộ Ti kia thật đúng là không phải một việc khó. Mặc dù bọn họ là người từ thiên giới phương Tây xuống Là cao thủ cấp bậc tiên nhân Cho nên Dương Lỗi do dự một lát Rồi nói với Ngài Không biết Phật Tổ có thể có biện pháp Khiến cho tiểu tử hoàn toàn khống chế thế giới này Nếu như Phật Tổ chịu ra tay Như vậy tiểu tử tất nhiên vô cùng cảm kích Sẽ dựng miếu thờ Phật Tổ Để cung phụng Phật Tổ Ngài Dương Lỗi biết Những vị tu Phật này Nhất là đạt tới tình trạng như Phật Tổ Đối với cái này hẳn là tương đối ham thích Được người cung phụng Thu hoạch tính ngưỡng chi lực, đây là thứ mà võ giả có tu vi đạt tới trình độ nhất định muốn thu được nhất. Mặc dù hiện tại, dương lỗi vẫn còn không rõ ràng lắm, tính ngưỡng chi lực này rốt cuộc là có hiệu quả gì? Có lẽ hẳn là có khả năng trợ giúp tu luyện, đương nhiên công đức chi lực thì trái lại dương lỗi biết, hiệu quả rất lớn. Tính ngưỡng chi lực, chính bản thân dương lỗi cũng có, hiện nay chính mình đã sớm thành là hoa hạ hoàng đế trong thế giới này, tính ngưỡng chi lực đích xác không ít, có điều hiện nay. Chính bản thân dương lỗi vẫn còn vô phương lợi dụng được nó. Cho nên đối với với những thứ này thì hắn không hiểu nhiều lắm. Hệ thống cũng không có nhắc nhở đúng đắn, có lẽ vì nguyên nhân là tu vi của chính mình còn quá yếu. Pháp Hải nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, xua xua tay, lắc đầu nói, cái này không cần phải thế. Đến cảnh giới này của ta, một chút tính ngưỡng chi lực là không thỏa mãn được. Hơn nữa ta cũng ghê tẩm một chút tính ngưỡng chi lực nho nhỏ như vậy. Còn về phần nói cho ngươi làm thế nào khống chế thế giới này thì cũng là có khả năng, nhưng mà mặc dù là ta nói cho ngươi, nếu muốn làm được thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, tu vi hiện tại của ngươi vẫn quá yếu, trừ phi tu vi của ngươi có thể đạt tới cấp bậc thiên tiên, dương lỗi nghe vậy không khỏi đảo cặp mắt trắng giả, đồ con lừa ngốc chết tiệt nhà ngươi này, đây không phải lừa dối ta sao? Nếu ta bây giờ còn vô phương làm được, như vậy ngươi vừa rồi vẫn còn nói như vậy để treo ta đây sao? Nhìn thấy ta tu vi quá kém, dễ dàng ức hiếp sao, có điều những câu này dương lỗi cũng chỉ để ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng không dám nói ra thành lời. Dù sao mấy chữ con lừa ngốc chết tiệt này cũng rất biến thái, không được sao, trên mặt dương lỗi lộ ra vẻ thất vọng, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không được, nhưng mà, Pháp Hải dừng lại mà nhìn dương lỗi, trên mặt vẫn giữ nụ cười, không nhìn ra trong lòng ngài rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng mà cái gì. Dương lỗi vừa nghe, thấy còn có đường sống liền vội vàng truy vấn, nhưng mà ngươi có cái giá phải trả, có thể sẽ lớn một chút. Pháp Hải nói tiếp, là trả giá gì? Dương lỗi nhìn chăm chú Pháp Hải mà hỏi, đối với Dương lỗi mà nói, trả giá chỉ cần không phải tước đoạt toàn năng tu luyện hệ thống của mình, thì tất cả trả giá đều là có khả năng suy nghĩ. Mặc dù là khiến cho chính mình hiện tại phải phế bỏ tu vi, nhưng mà như vậy có thể sao? Đương nhiên cũng có khả năng người này nhìn trúng bó vật trên người mình. Ví dụ như nói, kiếm tháp, ví dụ như nói không động ấn Hoặc là còn có món đồ gì khác Cái đó cũng là có thể, là người tu Phật cũng không phải liền ý nghĩa rất lương thiện, rất ôn hòa Phải vô tư như trong truyền thuyết vậy Bởi trong trí nhớ, có vài vị Phật tổ thật là vô sĩ Ví dụ như chuẩn đề thánh nhân trong truyền thuyết là một người sáng lập Phật giáo Người này có vẻ chính là gia hỏa cực kỳ vô sĩ Đương nhiên sư huynh tiếp dẫn của hắn cũng là bình thường Có điều dương lỗi không rõ ràng lắm, rốt cuộc có hai vị thánh nhân này hay không. Nhưng mà từ tình huống này xem ra, chuyện này tự hồ cũng là có. Dù sao vật như không động ấn đều xuất ra, nhưng lại có pháp hải. Đương nhiên cũng có khả năng không có chuyện như thế. Nói tóm lại, tất cả điều này với chính mình thì cũng không có quan hệ quá lớn, trả giá liền là tu vi của ngươi sẽ bị sụt xuống. Hiện tại của ngươi tu vi đã đạt tới cấp bậc tứ tượng quy chân. Với tuổi của ngươi mà có thể đạt tới tình trạng như vậy, thì xem như là thiên tài trong thiên tài. Mặc dù là tại tiên giới, Phật giới thì người có tư chất như vậy cũng không được nhiều lắm. Hơn nữa trả giá thế này không chỉ có sẽ làm tu vi của ngươi giảm xuống, mà rất có thể sẽ gây trở ngại con đường tu luyện của ngươi sau này. Pháp Hải nhìn dương lỗi mà nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm trang, gây trở ngại tốc độ tu luyện. Tu vi sụt giảm. Dương lỗi không khỏi cười. Kỳ thật cái này đối với dương lỗi mà nói, đều không là vấn đề. Bởi vì chính hắn tu luyện, căn bản không phải giống như người bình thường là dựa vào hấp thu năng lượng tự do trong thiên địa để tu luyện, cũng không phải dựa vào linh khí trong linh thạch để tu luyện, mặc dù như vậy thì cũng có thể. Có điều nếu như dương lỗi mà dựa vào phương pháp tu luyện này mà nói thì không biết phải đến lúc nào mới có thể đạt tới cấp bậc thông huyền, mà không phải chỉ cần thời gian vài năm là có thể làm được, chính mình là dựa vào hệ thống. Toàn năng tu luyện hệ thống Nếu như là không có toàn năng tu luyện hệ thống, như vậy tu vi của chính mình hiện nay rất có thể vẫn còn ở cấp bậc luyện khí, hoặc là quanh quẩn cấp bậc võ giả, căn bản là không có khả năng đạt tới độ cao bây giờ, cho nên vấn đề mà Pháp Hải nói thì căn bản không cần lo lắng. Cái này không là vấn đề, không biết Pháp Hải Đại Sư có biện pháp nào thì cứ nói thẳng là được, ta không lo lắng. Chương 621 Cao Thủ Thiên Đạo 1. Dương lỗi miễn cười nhìn Pháp Hải. Vấn đề này ở trong mắt người khác có lẽ là cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng ở trong mắt dương lỗi thì lại cũng không phải là gì. Chỉ cần hệ thống vẫn còn, như vậy tất cả đều không là vấn đề. Pháp Hải nghe vậy giật mình nhìn dương lỗi. Dù như thế nào ngài cũng không nghĩ ra, dương lỗi lại sẽ có câu trả lời như vậy. Chẳng lẽ hắn không quan tâm tu vi của chính mình? Không quan tâm đến thành tựu sau này của chính mình, phải biết rằng. Nếu như thật sự làm như vậy thì rất có thể sẽ phá hủy tiền đồ của hắn, hủy hoại một đời hắn, như vậy hắn mặc dù thu được sự đồng ý của thế giới này, đích thực khống chế thế giới nho nhỏ này, nhưng mà hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tìm kiếm thiên đạo. Điều này đối với một người tu luyện mà nói là cực kỳ tàn nhẫn, dương lỗi có tư chất như thế nào, Pháp Hải chính mình biết rất rõ ràng. Tư chất như vậy, thành tựu trong tương lai khẳng định sẽ không kém, với một thế giới nho nhỏ như vậy. Chỉ cần đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, như vậy muốn sáng tạo ra được một thế giới tương tự thì căn bản không phải việc gì khó. Ngươi cũng đã biết nếu như ngươi làm như vậy thì ngươi sẽ có thể vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành cao thủ thiên đạo. Pháp hãy nhìn hắn mà nói, cao thủ thiên đạo. Cái gì là cao thủ thiên đạo, đối với những việc lạc vặt này thì dương lỗi đều không phải biết rất rõ ràng. Hắn vừa nghe thì đúng là cực kỳ tò mò. Tiên giới hẳn là tiên nhân, ví dụ như thiên tiên huyền tiên, đại la kim tiên gì gì đó. Bây giờ lại mọc ra một cái tên cao thủ thiên đạo, chẳng lẽ đó là cấp bậc trên thánh nhân, vì cao thủ thiên đạo, đó là một loại tên gọi chung ở thiên giới, cũng chính là tu vi đạt tới chuẩn thánh. Người mà mở ra được thế giới bên trong mình, thì người như vậy liền được gọi là cao thủ thiên đạo. Pháp Hải lên tiếng giải thích, Đại sư, Ngài có đúng là cao thủ thiên đạo không? Dương lỗi nhìn Pháp Hải hỏi, Pháp Hải này tuyệt không giống như chính mình lúc ở địa cầu, Lúc nghe đến chuyện xưa về Pháp Hải kia, Pháp Hải này nghiễm nhiên là một cao tăng đắc đạo đích thực. Tu Vi Cao không nói, tự hồ địa vị tại Phật giới tuyệt đối không thấp, dương lỗi thậm chí đều hoài nghi, địa vị của người này so với Như Lai cũng không thấp hơn bao nhiêu. Lúc ở địa cầu, hắn đã xem không ít tiểu thuyết về Tây Du, Hồng Hoang Linh Tinh các loại. Như Lai cũng là nhân vật lợi hại, nghe nói Tu Vi tại cấp bậc chuẩn thánh đỉnh cao, chính là được xưng đệ nhất nhân bên dưới thánh nhân. Nhưng mà tất cả điều này đều là ảo tưởng trong tiểu thuyết mà thôi, còn về phần tình huống đích thực như thế nào, dương lỗi đương nhiên không biết, mà chính mình nếu như hỏi mà Pháp Hải nói, chỉ sợ Ngài cũng sẽ không nói cho chính mình. Hỏi như thế, chỉ sợ cũng là hỏi mất công, Pháp Hải mỉm cười, thở vào một hơi mà nói, cứ xem như vậy đi. Nhưng mà hiện nay, là cao thủ thiên đạo hay không phải cao thủ thiên đạo thì có cái gì khác nhau đâu. Ta nhất định phải bảo vệ ở chỗ này. Trừ phi tu vi của ngươi đạt tới cấp bậc thánh nhân, nếu không, nếu không cả đời này ta nhất định phải bảo vệ ở chỗ này. Dương lỗi nghe vậy sửng sốt, nhưng đúng là hắn không biết rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì. Có điều vừa nghĩ, nguyên nhân chỉ sợ là dưới kim sơn kia có phong ấn thứ gì đó. Phật kia, xem ra cực kỳ khủng bố, hơn nữa pháp hải này lai lịch phi phàm, không phải phật tổ bình thường. Chỉ sợ theo như chính mình suy đoán trước đây thì địa vị của pháp hải, so với Như Lai like còn cao hơn như vậy trong Phật giáo, người có thể có địa vị như thế cũng chỉ có hai người ngoại trừ chuẩn đề ra thì cũng chỉ có tiếp dẫn rốt cuộc là ai cái đó liền không được biết rồi đương nhiên chẳng qua cái này là dương lỗi suy đoán thế nhưng mặc dù là suy đoán như vậy dương lỗi cũng là kinh ngạc vạn phần một vị đại thần như thế lại ở trong một không gian vị diện nho nhỏ thế này quả là rất khó có thể tin nổi thậm chí Thậm chí Dương Lỗi suy đoán, thế giới này, căn bản chính là vì để phong ấn tồn tại cường đại đối địch Phật giáo kia mà được thành lập ra, thế nhưng, Dương Lỗi có điều kỳ quái. Nếu như gia hỏa này, không, nếu như Pháp Hải này thật sự là hai vị kia như thế, thì với trình độ vô sĩ của bọn họ, những tiên thiên linh bảo có được trên người mình như không động ấn, như vậy, làm sao bọn họ có thể không muốn thu, hơn nữa, với năng lực hiện tại của Pháp Hải. Nếu muốn thu được một kiện vũ khí thế này từ trên người mình, tự hồ cũng không phải việc khó chứ, có lẽ, vật tổ này không phải hai gia hỏa kia. Có lẽ, bọn họ cũng không có trong truyền thuyết. Vô sĩ như vậy, có lẽ pháp hải cũng không phải hai gia hỏa kia, lại có lẽ, người này có cái gì đó khó nói ra, hoặc là nói, nguyên nhân bởi vì nơi này phong ấn cái tên kia nên ông ta căn bản không có biện pháp ra tay mà thôi, tất cả điều này, đều cũng có thể, tại sao nói như vậy? ý nghĩ trong lòng dương lỗi thì đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Hơn nữa đối với pháp hải hắn duy trì một độ cảnh giác cao, nếu như pháp hải này thật sự là một trong hai người kia, như vậy nhất định là có chủ ý. Hơn nữa đối với một cao thủ thiên đạo cao cao tại thượng mà nói, chính mình tại trước mặt bọn họ chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, làm sao mà cần phải để ở trong mắt. Đương nhiên mặt khác cũng có thể là bởi vì trong cơ thể mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, cho nên ông ta không thể phát hiện không động ấn trong cơ thể của mình. Còn về phần khí tức thế giới châu tại sao lại bị phát hiện, cái đó có lẽ có nguyên nhân khác, nếu như có thể đủ sức giết chết lão gia hỏa này, thì dương lỗi thật đúng là đã muốn giết luôn. Nếu như đột ngột diệt được ông ta, như vậy chính mình sẽ lấy được biết bao nhiêu nguyên khí trị, cấp bậc sẽ tăng lên bao nhiêu. Biết đâu là trực tiếp liền trở thành Đại La Kim Tiên cũng nói không chừng, thế nhưng hắn không hề nắm chắc, Căn bản nắm được một phần vạn cũng không có, ha ha, hả, Pháp Hải Cây đắng cười một tiếng, ngươi đây liền không cần biết đến điều đó, với thực lực bây giờ của ngươi mà biết được, đối với ngươi là tịnh không có lợi. Nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn giúp ta, như vậy liền cố gắng tu luyện, chờ đến lúc nào tu vi của ngươi có thể đạt tới Đại La Kim Tiên là có thể được biết, hiện tại ngươi, thật sự là quá yếu ớt, hy vọng ngươi bắt đầu trưởng thành nhanh lên một chút, trong lòng dương lỗi thầm mắng dối trá. Đối với thân phận Pháp Hải này, Dương Lỗi đã đoán ra 89 phần 10, đương nhiên đây là căn cứ một chút trí nhớ của chính mình ở trên địa cầu mà suy đoán ra. Hơn nữa hỏi hang cũng đã nói đến phần này, nên Dương Lỗi đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi tới. Dù sao có hỏi nữa thì cũng sẽ không có kết quả gì. Chương 622, Cao Thủ Thiên Đạo 2. Pháp Hải Đại Sư, như vậy có biện pháp nào mà có thể làm cho ta hoàn toàn khống chế thế giới này? Sau đó đối phó hai điểu nhân phương Tây kia từ thượng giới xuống, Dương Lỗi hiện nay quan tâm chính là cái này. Nếu Pháp Hải nói rằng có khả năng trợ giúp chính mình khống chế, hoàn toàn khống chế thế giới này, như vậy cũng rất có thể là thật sự. Bởi vì Dương Lỗi suy đoán, thế giới này thật sự là đang phong ấn một vị tồn tại vô cùng cường đại, còn Pháp Hải thì là vì trấn áp tồn tại này. Vào lúc Pháp Hải đang nói điều này, Dương Lỗi đã dùng chân thực ưng nhãn điều tra qua... Bên trong đích đích sắc sắc tồn tại một siêu cấp tồn tại, có điều cụ thể là hình dáng gì nữa, là ai, thì Dương Lỗi không có biện pháp nhìn rõ ràng, chỉ là hoàn toàn mờ mờ ảo ảo. Kỳ thật ta thật sự không muốn phá hủy như vậy. Pháp Hải nhìn Dương Lỗi thở dài nói tiếp, ta nói rồi, với tư chất của ngươi muốn thành cao thủ thiên đạo thì cũng không phải việc gì khó. Nhiều nhất là hơn trăm vạn năm, ngươi hẳn là liền có khả năng đạt tới cấp độ kia. Dương Lỗi lắc đầu đáp, hiện nay Ta không có nhiều thời gian như vậy, vấn đề trước mắt đều khó có thể giải quyết thì nói đến chuyện sau này làm gì? Vì da không còn thì tóc mọc ở đâu? Đạo lý như vậy, ta nghĩ Pháp Hải Đại Sư, người hẳn là so với ta còn biết rõ ràng hơn, nhưng mà nếu như Đại Sư nguyện ý ra tay đối phó hai kẻ kia thì hẳn là dễ dàng hơn, không cần tốn nhiều sức. Pháp Hải lắc đầu, ta nói rồi, ta không thể, ta không thể vận dụng lực lượng của bản thân, cũng không thể rời khỏi nơi này. Cho nên, ta không có cách nào đối phó hai người kia. Vậy đối phó bọn chúng thì chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Dương lỗi không khỏi cười khổ. Đã như thế, vậy thì khẩn cầu đại sư dạy tiểu tử biện Pháp hoàn toàn khống chế thế giới này. Ai? Pháp hải nặng nề thở dài một hơi. Lão nhìn ngọn đèn lé ra trên bàn cách đó không xa. Xem ra đây là thiên ý. Dương lỗi bị Pháp hải làm cho không hiểu ra sao cả. Không hiểu rốt cuộc ông ta đang nói cái gì đó. Thiên ý. Cái gì thiên ý, ngươi thật sự đã quyết định, Pháp Hải nhìn Dương Lỗi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, phản phất một vị trưởng bối đưa ra câu hỏi cuối cùng đối với vãn bối của chính mình. Dương Lỗi nhìn ông ta mà gật đầu, trong lòng nghĩ, người này, nếu muốn đối phó mình thì đích thật là dễ dàng, hẳn là không đến mức đánh lén, chính mình là chủ nhân của thế giới này, nếu như vạn nhất mà ông ta dám gây ra bất lợi đối với chính mình, thì chính mình chỉ còn có thể liều chết đánh cực một lần làm nổ tung thế giới châu khiến cho thế giới này trông vui. Đến lúc đó, là đồng quy vu tận, kỳ thật nếu như Pháp Hải thật sự muốn đối phó dương lỗi, vậy việc tự bạo, với tu vi như thế mà tự bạo thì căn bản không có được tác dụng gì. Mặc dù là làm nổ tung thế giới này, thì cũng là không làm thương tổn được Pháp Hải. Chẳng qua chính bản thân dương lỗi không biết rõ ràng lắm mà thôi, quyết định, vì thế giới này, ta nhất định phải làm như vậy, dương lỗi gật đầu nói. Pháp Hải nghe vậy nhắm hai mắt lại, tiếp theo chậm rãi vương tay phải. Sau đó có một viên hạt châu màu vàng, từ từ trôi nổi bay lên từ lòng bàn tay trái của ông ta. Viên hạt châu màu vàng này tản mát ra những vần sáng vàng chói mạnh liệt, khiến cho dương lỗi cảm giác ánh mắt cũng có hơi không mở ra được. Hơn nữa hạt châu màu vàng này tản mát ra năng lượng, cũng khiến cho dương lỗi kinh ngạc không thôi. Năng lượng như thế, thật sự là khủng bố. Nhưng mà năng lượng này cũng không hề làm cho người ta cảm thấy bất an, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp, bình yên, thật giống bậc trưởng bối an ủi, làm cho người ta cực kỳ thoải mái, cái này là một viên xá lợi tử của ta. Nếu như ngươi hấp thu năng lượng của viên xá lợi tử này, tu vi của ngươi sẽ tăng trưởng trong thời gian ngắn, đạt tới cấp bậc luyện cương. Đến lúc đó, là có thể hoàn toàn luyện hóa khống chế thế giới châu. Có điều một khi khống chế xong xuôi thì ngươi chỉ có thời gian một ngày. Sau một ngày, tu vi của ngươi sẽ tụt xuống, cho đến lúc rơi rụng mất cấp bậc thông huyền vừa rồi, ngươi quyết định rồi sao? Pháp Hải nhìn dương lỗi mà hỏi, tu vi bị giảm, rơi rụng mất cấp bậc thông huyền. Nói cách khác, tu vi của chính mình sẽ từ tứ tượng quy chân một mực rơi rụng đến cảnh giới võ thần đại viên mãn. Điều này đối với dương lỗi mà nói, trong thời gian ngắn là làm cho người ta buồn bực. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, điều này cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Tu Vi mặc dù bị giảm, nhưng chính mình cũng hoàn toàn thống chế thế giới mộng huyển. Hơn nữa Tu Vi đạt tới cấp bậc võ thần cũng còn có một chỗ tốt, đó chính là việc chính mình phải tiến vào vô tận chi hải liền không cần lo lắng, quyết định, dương lỗi gật đầu. Đối với dương lỗi lại khẳng định đồng ý như vậy, Pháp Hải cũng là cực kỳ bội phục. Một người võ giả mà phải nguyện nhận việc từ bỏ tiền đồ của chính mình. Tự bỏ tu vi của bản thân mình, cái đó khó khăn ra sao, chỉ thấy tay phải pháp hải vừa động, viên xá lợi tử màu vàng kia liền bay đến trong không trung chỗ dương lỗi, tiếp theo rơi xuống rồi liền nhanh chóng nhập vào huyệt bách hội của dương lỗi, thân thể dương lỗi chấn động, cảm giác một cổ lực lượng cường đại đang rót vào trong cơ thể. Cả người hắn bắt đầu rung rảy, loại cảm giác này làm cho người ta khó chịu, cảm thấy có hơi đau đớn, nhưng mà nhất định phải kiên trì, cắn răng kiên trì. Đương nhiên trong lòng dương lỗi cũng bất mãn đối với pháp hải. Người này, lão gia hỏa này cũng không trước tiên cho biết một tiếng. Đau chết đi như vậy, lại đau như vậy thì cũng quá bắt nạt người ta, không biết qua bao lâu, dương lỗi mới mở mắt. Cái loại đau đớn thống khổ này, so với lúc chính mình bắt đầu tu luyện thiết bố Sam thì đó là chỉ có hơn chớ không kém, lúc này dương lỗi cảm giác lực lượng trong cơ thể mình thật mênh mông. So với trước đây, thì phải cao hơn rất nhiều lần. Lực lượng như thế, khiến cho dương lỗi có một loại ý nghĩ kích động muốn phát tiết, mà vào lúc này âm thanh của Pháp Hải vang lên, ngươi tỉnh lại đi, dương lỗi nhìn Pháp Hải, lúc này Pháp Hải tự hồ sắc mặt có vẻ có hơi đỏ hồng, nhưng lộ ra một tia mỏi mệt. Trước đây lão nói, đó là xá lợi tử của chính mình, đối với một người tu Phật mà nói, xá lợi tử, liền tương đương với ma thú ma hạch, là nơi chứa đựng lực lượng của hắn, là lực lượng cội nguồn của hắn. Hiện nay pháp hải này cống hiến ra một viên xá lợi tử, xem ra có hơi mỏi mệt thì đó cũng là thật sự bình thường, tại đại sư tương trợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.